Tô Thiên chỉ đạo tập 276. Như vậy liền muốn đánh sao? Sau khi phương hành đỡ được một tiếng, Thanh Đình vung tay lên, rất không chịu trách nhiệm mở miệng, muốn tiến đánh tùm tùm nhai. Bất luận là tứ hoàng tử, thương Lan Hải, hay là tiểu tiên giới hung đảo, hồng hoang cốt điện, áo cổ tiểu thần vương, đều cảm thấy có chút không hợp thói thường. Cái này giống như là một đại tướng ở lúc hai quân đối trọi, ngay cả quan sát trận địa của nước vương một chút thì cũng không làm liền vung tay lên nói giết sạch cho ta. Bất quá mấy người liếc nhau một cái vẫn không có mở miệng ngăn cản. Dù sao bọn họ không giống đám người Thái Uyên phá phong, song sinh những người kia đều là đến trợ trận, có quyền trưởng khống binh mã nhà mình, mà ba người bọn họ lại trực tiếp cho Phương Hành mượn binh. Theo đạo lý, Phương Hành có thể trực tiếp chỉ huy thuộc hạ của bọn hắn, bọn họ cũng chỉ có thể ở dưới thời điểm mấu chốt biểu thị phản đối mà thôi. Bây giờ hiển nhiên không phải là thời điểm biểu thị phản đối chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, quanh một tiếng. đạt được mệnh lệnh của phương hành, hải tộc yêu binh phía dưới và điện binh, hồng hoang di chủng ở phía trên cùng nhau bước về phía trước. khí thế cũng mãnh liệt, khí thế cũng không mãnh liệt, lo lắng bên kia ẩn tàng cấm chế. phương hành đại cười ha ha, điều khiển cút đầu bay tới. các tướng sĩ không cần nói lắm, nhìn lệnh kỳ của ta hành sự. dứt lời đứng lên, chậm rãi vận chuyển pháp lực, giao trì tiểu công chúa tay cầm lệnh kỳ. Chuẩn bị kỹ càng Phương hành chậm rãi vận chuyển pháp lực Ngoại nhân lại không cảm thấy Pháp lực trong cơ thể hắn tác động Nhưng cảm giác ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng Trong ánh mắt như hiện lên phù văn vô tận, Lăn năn lộn lộn Mà ánh mắt của hắn Thì như thực chất xuyên qua hư không vô tận, Khám phá ra tất cả chân tướng Lạnh như băng tự trái quét tới phải Phá định tầm chân Âm dương thần mà Mấy hơi đi qua Thanh âm trầm lắng của phương hành Bỗng nhiên vang lên, Giống như là lôi gạo Tây bắc khôn vị Bốn tầng cấm chế Phá đá ngầm Hủy ám tiền, Chính bắc tốn vị Ba tầng cấm chế Diện đồng ngư Mệnh tham bắt đầu Dưới đáy biển trăm thước Có quái thạch Hủy cản vị Nghịch chuyển ba vòng Trong lúc nhất thời Thanh âm quán liên tiếp không ngừng phát ra vô số mệnh lệnh Những mệnh lệnh này Nghe ở trong Tai sinh linh thần tộc Chỉ cảm thấy đầu ó hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, nhưng ở trong tay của đám người truyền nhân tiểu tiên giới tinh thông trận thuật lại cực kỳ chấn kinh, cơ hồ có thể khó có thể tin. nhìn về phía phương hành, hắn nói: lại là tất cả cấm chế và pháp trận xung quanh tù tẩm này, dạng cấm chế và phá pháp trận kia là thủ đoạn phòng ngự của mỗi một đạo thống hoặc thánh địa. muốn tiến đánh tù tẩm này, cơ hồ đã chủ định phải ăn thiệt thòi lớn từ những cấm chế này. cho dù dùng năng lực của bọn họ muốn phá giải những cấm chế này. Thì cũng rất cần nhiều thời gian Mà lúc này Phương hành để thuận miệng bóc trần Giống như là nhẹ nhõm Nói ra quỹ tích vận chuyển của pháp trận nhà mình Cái này sao có thể chứ Chẳng lẽ ma đầu kia Còn là một trận sư thâm tàng bất lộ sọ Tiểu tiên giới xuất bình Nghe thấu lệnh kỳ chỉ huy Thanh trừ cấm chế Vương mặt của giao trì tiểu công chúa ngưng trọng Phất tay ném qua hơn 10 lệnh kỳ Bồng bành rung lay bay đến trên biển Nơi chỉ chính là cấm chế Phương hành đã vạch trần đám tiên binh thấy lệnh kỳ cũng không dám dò so dự hô một tiếng xông tới, hoặc 10 người một tổ, hoặc trăm người một đội, tất cả theo lệnh kỳ xông về phía vị trí khác biệt. bọn họ vốn là tiên binh do tiểu tiên giới tạo ra, người mang tuyệt kỹ. bây giờ có phương hành nói phá cấm chế, đã có giao trì tiểu công chúa ra lệnh, dùng lệnh kỳ chỉ dẫn, bọn họ nhất thời lộ ra đâu vào đấy. theo phương hành lệnh kỳ phóng tới, hoặc chậm sư thôi diễn, hoặc phù sư dò xét, hoặc là chính tu phòng ngự vừa nhanh đại ổn tướng sĩ hải tộc cùng nhau xông lên phiên lên tử chiến phiên hạ trở ra giao chỉ tiểu công chúa lần nữa tế ra một cái cờ lớn chính là lệnh kỳ của thương nan hải cao cao tế ở giữa không trung giết phía dưới 30 mươi vạn binh mã hải tộc khét lớn áp sát phía trước sóng biển cuộn cuộn như lần lúc thủy triều so sánh với tiền binh ở tiểu tiên giới binh mã hải tộc ngược lại dễ khống chế hơn Dù sao phương pháp luyện binh của Thương Lan Hải Đều học từ nhân tộc Quân lệnh như núi, quân kỳ sầm nghiêm Có thể dùng hải yêu, thực lực so le khắc nhau luyện ra cường quân dựa vào chính là quân uy Hồng hoang trùng tộc Vây quanh tù tầm nhai, nghe tay hiệu lệnh Giao trì tiểu công chúa hết lớn Tế lên một đạo thần hồn Thân ở trên công trung chỉ huy hơn trăm cường giả Của hồng hoang cốt tiện Giống một tiếng Những di trùng kia đã sớm được mệnh lệnh của áo cổ tiểu thần vương Dùng mệnh lệnh ở trong khu lâu vi tôn Lúc này nghe giao trì tiểu công chúa nói Đều dương cánh bay vút ra ngoài Từng cái như là trêu khuất bầu trời Một bực bao vây tủ tâm nhai Theo vầy cánh khổng đồ Không có được mệnh lệnh Không có lập tức phóng tới tủ tâm nhai Nhưng mà uy áp lại cực kỳ đáng sợ Hắn quả muốn chính diện Tiến đánh tủ tầm nhai sao Phương hành bố trí Khiến cho đám người tâm hoài quỷ thai Ở xung quanh hơi kinh ngạc Những bố trí hiệu lệnh kia đều không có vấn đề, thậm chí có thể nói là cực kỳ chính quy. Nhưng một vấn đề cũng là ở chỗ này, bởi vì quá chính quy, làm trong lòng bọn họ một mực đang suy đoán, Phương Hành có can đảm mượn binh, lòng tin tràn đầy tin đánh tù tâm này, có phải đã sớm có kỳ chiếu đối phó tù tâm nhai chủ hay không? Bởi vậy thời điểm nhìn thấy hắn chỉ thành thành thực thực đều binh khiển tướng, thì đều có chút không hiểu. Ở một tiếng, thời điểm bọn hắn cảm giác kinh ngạc, chiến cuộc đã bình ổn đầy về phía trước ba ngàn tiên binh của tiểu thiên giới không hồ là lính tinh nhuệ do tiểu tiên giới tạo ra ở dưới lệnh kỳ chỉ dẫn không chỉ phút chút sức lực đã phá đi một cấm chế và ám trận quét ra một vùng biển rộng lớn sau đó khuôn mặt giao trì tiểu công chúa lạnh đùng vung vẩy lệnh kỳ hết lớn tiến công binh mã thương an hải đạt được chỉ lệnh tốc độ tăng nhanh từng mảnh từng mảnh hoặc là nhảy nhảy lên không trung hoặc là tiềm nhập đáy biển hoặc đạt trên nước biển ầm ầm công về phía thủ tầm nhai Ở phía trên nhìn xuống Thực làm cho người tê cả ra đầu 30 vạn yêu binh Cái kia là số lượng bậc nào Có thể nói là lớp kính cả biển Hơn nữa Mỗi một hình thù cổ quái Dơ cao đau thương Kêu đánh kêu giết Liều mạng xuống về phía tủ tầm nhai Thành thế làm cho người ta kinh hãi. Giống một tiếng Hồng Hoang di Trùng Đã sớm nhìn chằm chằm Không nhịn được Chỉ ít Có hơn 20 con sông ra ngoài Nhào về phía tủ tầm nhai Hơn 20 con kia Lại Phạm Quân Đệnh giao trì tiểu công chúa căn bản không có để chúng nó tiến công. Phương Hành thế một màn này sắc mặt cũng thay đổi, bất quá rất nhanh bình thường trở lại. Hồng hoang duy trùng ngoại trừ vương tộc, cái khác linh tính vốn không cao, muốn chúng nó hoàn toàn tuân thủ quân lệnh là không thể nào. Nguyên lai người thực muốn công tù tẩm nhai ta. Đại quân nhào tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Thanh âm của tù tâm nhai chủ vang lên lần nữa, trong giọng nói quán lộ ra vẻ cổ quái, rõ ràng là không nghĩ tới Phương Hành. Sẽ dùng cái cách thức này Chính diện tấn công Nói thật Ý nghĩ quán giống như là thiên kiêu thần tộc kia Nghĩ phương hành sẽ có kỳ chiêu gì đó Cho nên sau khi một tiễn không có bắn chết phương hành Hắn một mực âm trầm quan sát Phòng ngừa má đầu kia chơi thủ đoạn Nhưng mà chờ lại chính là chính diện tấn công <cười> Tù tâm nhai ta dừng chân ở Bắc Hải Ngàn vạn năm Chỉ bằng một đám ô hợp của các ngươi Mà cũng dám tấn công vào sao Đại quân củ lên Thanh âm của tù tâm nhai trù lại lạnh dần Xem như là thánh nhân đến Cũng không dám buông lời cuồng ngôn Quanh một tiếng Theo thanh âm của hắn Trong tù tâm nhai Có một kỳ viên bay lên Như là một cái ổ lớn Xôn xao dưng ở giữa không trung Bị gió biển thổi trải ra Rõ ràng là một chữ tù to lớn Cùng lúc đó Vùng biển xung quanh tù tâm nhai Quấn ngược trừng trăm trượng Ở bên trong nô ra mười mấy Xúc tù to lớn Xen lẫn tiếng gầm nhẹ chậm lắng, đùng đưa trái phải, quét từng mảnh từng mảnh yêu binh ra ngoài. Hải linh bốn phía nghe tai hiệu lệnh, người có dũng khí gần tù tâm nhai, chết. Theo thanh âm của tù tâm nhai chủ vang lên, bốn phía tù tâm nhai xuất hiện bọt nước to lớn. Sau đó xúc tù đáng sợ quấn ra, âm ầm đánh quét. cái kia lại là bốn hải quái được tù tâm nhai nuôi dưỡng không biết bao nhiêu lâu, thân thể bằng bạc như núi, lực có thể quấn ngược thương hải, giống như là bốn tà nhân, giống như là bốn tà thần một bậc che chắn sườn núi phía sau. để từ mông tộc dàn trận, trong bọn họ lãnh giáo tiếng thuật một chút. mệnh lệnh thứ hai vang lên, từ trong tù tâm nhai nhảy ra vô số chấm đèn. định thần nhìn lại, không ngờ là từng tu sĩ cẩm cung, dế chân đều đạp lên nương quái điều lông trắng mỏ đen chỉ ít thì cũng hơn ngàn người, bọn họ không có lao ra, mà là xoay quanh ở trên tù tâm nhai, bắn ra từng chi phù tiễn. những phù tiễn kia xào xá trước cột điểm vừa chuẩn vừa hiểm trong lúc nhất thời không có biết bao nhiêu yêu binh mất mạng ở dưới tên ngay cả một hồng hoang di chủng hung mãnh xông về phía tù tâm nhai cũng bị một tiếng bắn thùng đầu kêu thảm rơi xuống đại chiến đã lên phương hành ẩn thân ở trong quốc lâu chỉ huy đại quân lại yên tĩnh lặng lặng ngồi xếp bằng lạnh lùng nhìn chiến trường càng lúc càng thi thảm giống như là hết thầy đều không có quan hệ gì với chỉ lặng lặng chú ý mà trong tù tâm nhai cũng đang có hai ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía hắn hắn và tù tâm nhai chủ vào lúc này. Lại phản vất như là trở thành hai người ngoài tộc Đều đang lặng lặng quan sát Đánh tiếp như vậy Là đưa người của mình cho đối phương đổ dắt Căn bản không có hy vọng công phá tù tâm này Phương hành bình tĩnh Nhưng mà hung đạo Và tứ hoàng tử thương đan hải Lại có chút lo lắng, nhịn không được Nhìn về phía hắn Mặc dù phương hành vận chuyển âm dương thần ma giám Khám phá cấm chế và áp trận Ở khu vực hài vực xung quanh tù tâm ngay Tránh khỏi tình huống dùng người lấp trận nhưng khi chân chính bắt đầu đại chiến, thương vong vẫn không thể tránh khỏi xuất hiện. Hơn nữa có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng, khó mà ngăn cản. Bình sĩ các thế lực đều đã từ thương thảm trọng. Cho dù tù tâm nhay là tộc đàn bị lãng quên, nhưng cũng truyền thừa mấy vạn năm, sao có thể dễ dàng đánh vỡ như vậy? Bốn hải linh ở bên cạnh vách núi đều là hồng hoang cự quái thiên phú dị bẩm, huyết mạch tương tự hồng hoang di trùng, là chủng tộc sinh ra nên có thực lực cường đại, thân thể của bọn họ to lớn, khó mà hình dung chỉ sợ đám người áo cổ tiểu thần vương so sánh thì cũng giống như là chim sẻ, thân thể lộ ra mặt biển đã cao hơn trăm thước, huống chi phần tiềm phục ở dưới đáy biển. đáng sợ hơn là xúc tu của bọn nó, cơ hồ lật sông đảo biển, tất cả yêu binh thương lan hải tới gần đều bị bọn nó lấy xúc tu tát bay trở về, hoặc thịt nát xương tan, hoặc bị nuốt vào làm món ăn ở trong bụng. Bình tướng hải tộc xung phong chỉ tầm một nén hương thời gian đã lưu lại mảnh lớn thì cốt. Ngay cả hồng hoang di trùng có được thực được không thua nguyên anh bình thường, cũng có mấy con cự quái bị xé. Dân gì mất mạng ở trong nước biển, những hồng hoang di trùng khác bị hung uy của hồng hoang cự thú trấn nhất, từng cái xa xa vút cánh, khoảng sợ gầm rú, không dám trực tiếp xông lên báo thủ. Mà ở một phương khác, lại là đệ tử mông tộc và tiên binh của tiểu tiên giới đối chiến. Có bốn hải linh hộ thủ hộ, tiên binh của tiểu tiên giới căn bản, không có khả năng tùy tiện vọt tới phụ cận tù tầm nhai. Chỉ có thể tế vào phi kiếm pháp bảo đánh xa Nhưng hết lần này tới lần khác Luật đến đánh xa Bọn họ làm sao vượt qua phù tiễn của đệ tử môn tộc Người đánh không đến ta Ta lại có thể đánh đến ngươi Là tâm lý của đám tiên binh tiểu tiên giới cực kỳ bận bận Mỗi một vòng phù tiễn bay đến Đều có số lượng lớn tiên binh rơi xuống mặt biển Có thể nói là tàn sát Hồng hoang duy chủng Còn đại cũng lên đi Đối mặt với chiến trường thảm biệt Phân hành xếp bằng ở trong khô lâu lại biểu lộ nhàn nhạt, nhạt, thậm chí còn là lạnh lùng. hắn còn chẳng muốn tin nhìn một cái, càng không thèm để ý thương vong, lặng lặng quan sát nửa ngày. Thời điểm cảm giác thế công của bên mình sắp sụp đổ, mấy nhàn nhạt, nhạt phân phó một câu, như nhẹ nhõm ném ra mấy đồng tiền. Giao chỉ tiểu công chúa nhả gật đầu, muốn vung vẩy lệnh kỳ, lệnh hồng hoàng di chủng sông lên. đủ rồi. Bỗng nhìn xung quanh chưa đến vài tiếng gào thét, mấy nhân ảnh xuất hiện ở xung quanh cốt lâu Hung đạo tứ hoàng tử Thư Lan Hải hồng hoang cốt tiện áo cổ tiểu thần vương thậm chí là truyền nhân minh tộc thái uyên thần tử dạ tộc song sinh đều vây quanh tới ánh mắt thâm trầm nhìn phương hành ánh mắt của bọn họ cực kỳ nghiêm trọng khiến trò giao trì tiểu công chúa sửng suốt không dám tới ra lệnh thì cúi đầu nhìn phương hành thương vọng quá nặng tiếp tục như vậy không phải là biện pháp ngươi là muốn cần nhân mạng đi lấp vùng biển này sao không đạo mở miệng thần sắc ảo não nếu đến mạng đến lớn có thể công phá tù tẩm này Như vậy còn đó Mốn tốt nào Nhìn cục diện bây giờ Thì dù có cầm nhiều người hơn nữa Thì cũng chỉ là vui sự vô bổ Phương Hành huynh đệ Cứ thực định đánh tiếp sao Tứ hoàng tử thương nên hải ngao cuồng cười khổ Thờ dài nói một câu Nhìn bộ dáng của hắn Là đều có chút đau lòng Dù sao tử thương là thù hạ của bọn hắn Nếu như những minh mã này của Phương Hành Chết bao nhiêu thì bọn họ cũng không có đau lòng Nhưng nay là của bọn hắn Thấy không ổn để muốn ngừng lại để tránh phương hành chơi sạch thù hạo của mình. Bây giờ bọn họ cảm thấy không lành, không có trực tiếp rút mình, mà trước tới thuyết phục phương hành, coi như đã cho đủ phương hành mặt mũi. Thông thiên thần tướng, chúng ta đáp ứng trong nơi mượn mình, Đường nhận chứ không chất hào tổn chỉ bất quá mọi thứ dùng đại cục làm rộng Nếu có hy vọng đánh hạ tù tâm nhai, chúng ta tự nhiên nghĩ bất dung từ. Nhưng nhìn cục diện bây giờ, nhiều bạn người hơn nữa cũng vô sự vô bổ, tiếp tục đánh xuống, ngoại trừ tăng thêm thương vong, thì không có một chút ý nghĩa mong người thận trọng cẩn nhắc. ngay cả áo cổ tiểu thần vương một mực chầm mặt cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo. nói thật, bây giờ trong các phe thương vong, ngược lại là hồng hoang cốt điệt bọn họ ít nhất. hồng hoang di trùng đã bị phương hành bố trí ở bên ngoài, ngoại trừ một vài con không nghe hiệu lệnh tự tiện xuất động, thì chưa từng xuất hiện đại lượng thương vong, thực lực còn bảo tồn. bọn họ thuyết phục đã coi như là uyển chuyển, nhưng lại làm phương hành nổi giận. các người đều cảm thấy ta không hạ được tù tâm đấy. Mắt hắn lộ hung quang, hung hăng cắn răng Các người đều cảm thấy ta là trượng trống sắc Lừa giận bất thình đình Lại khiến cho đám người áo cổ tiểu thần vương giật mình Lông mày chăm tru nhíu lại Tiểu ra ta làm việc Lúc nào lại thất bại quá Từ nhỏ tới lớn Ta lúc nào để cho người đè không góc đầu lên được Lão giả chết tiệt này nhìn chăm chăm vào ta Để cho ta ăn không ngon, ngủ không yên Hôm nay ta nhất định phải phá tù tâm đa của bọn chúng Phương Hành càng nói càng giận Đáy mắt tách ra vẻ ninh cuồng Ngay cả sao chỉ tiểu công chúa cũng tội hồ Như là bị hắn hù dọa Đưa tay muốn ăn ủi hắn Lại bị hắn hấp ra gầm nhẹ kêu lên Các người đã ký mình ước với ta Lại không chịu xuất lực Còn không đỡ thù hạ mình mất mạng Vậy tiểu gia ta tự mình xuất thủ Để cho các người nhìn một chút Oanh một tiếng Nói đến chỗ này Ánh mắt hắn ngưng tụ vẫn nổ ra tay Cốt lầu thiêu đốt lên đục diễm trong nhé mắt Ánh lửa đại thị. Giống như là một mặt trời nhỏ Ở trên không trung ngừng lại một chút Sau đó đột nhiên ra tốc Giống như là sao băng đụng về phía trước Lực lượng mạnh mẽ, có uy thế tê thiên liệt địa Cơ hồ trong nháy mắt Liên vào tới trước mặt một hải linh Sau đó cả người phương hành tuôn sát thần quang Đánh về phía trước Hồng hoàng cự quái giật nảy mình Vội thức nổ ra 4 năm xúc tù đánh tới Chỉ bất quá có lâu ẩn chứa pháp lực toàn thân của phương hành Lực lượng xa bậc cường đại âm âm va trạm Tất cả xúc Pháp lực đáng sợ vọt tới chém thân thể hồng hoang cự quái thành hai nửa Chỉ một kích Đã đánh Hải Đinh bị thương nặng Phần uy thế này khiến cho toàn bộ chiến trường trì trệ Không biết bao nhiêu ánh mắt khiếp sợ nhìn lại Phương hành thì một khắc không ngừng Lục diễm phóng đại Vọt tới một khắc Hải Đinh khác Hắn điên rồi sao Ở phía sau Phương hành Truyền nhân minh tộc Thái Uyên Bị hắn làm cho chấn kinh như mà nói <cười> Mà đầu kia tên tuổi lớn như vậy Hôm nay gặp mặt cũng không có gì hơn cái này Chỉ là mấy phần mang được mà thôi Trước kia y vào chút thông minh Chiếm qua không ít địa ni Nhưng mà thời điểm chứng diện công phạt Lại phải thúc thủ vô sách Ngoại trừ cầm tính bệnh của người đi lấp Thì chỉ có thể tự mình y vào vũ dũng xuất thủ Như vậy có lợi ích gì chưa Ở dưới đại cụ có lợi ích gì Bên cạnh có người cười lạnh Không che giấu về khinh bì chút nào Lại chính là thần tử cốt tộc phá phòng Hắn làm như thế Xác thực lộ ra rất ngu ngốc Ngay cả hôn đạo cũng không nhịn được mở miệng Khó nén khỏi thất vọng Vậy mà bởi vì nóng giận nhất thời Không để ý đại cục Mưu toàn dùng thực lực của mình thay đổi toàn diện cuộc chiến Cái này căn bản là mơ mộng hão huyền mà Đám người tứ hoàng tử thương đan Hải, Thần tử dạ tộc song sinh Đều lắc đầu không nói Bây giờ phương hành bị trọc giận vẫn nộ ra tay Phát thực lộ ra quá người thường Cần phải biết những hải linh canh giữ ở bốn phía tù tâm nhai Mặc dù trời sinh huyết mạch cường đại đối với yêu binh của Thương Đan Hải, Tiền binh của Tiểu tiên Giới, thậm chí là Hồng Hoang Di Trùng bình thường mà nói cũng là tồn tại vô địch. nhưng mà còn không đến mức được bọn họ nhìn ở trong mắt. mặc kệ là ai xuất thủ đều có thể chém giết những hải linh kia. nhưng sở dĩ bọn hắn không xuất thủ là bởi vì không muốn trọc giận tồn tại trong tù tầm này làm chiến cuộc càng trở nên gầy gắt. bình đối bình, tướng đối tướng, bọn họ có thể xuất thủ đánh giết những hải linh kia, nhưng nếu như tù tẩm ai xuất thủ cũng có thể uy hiếp được bọn họ dù sao bọn họ không có cốt đầu như phương hành có thể chống đỡ được thần tiễn của tổ tẩm nhành hắn xuất thủ cũng tốt trận ác chiến đại cuối cũng có thể kết thúc cũng để hắn thanh tịnh một chút trong trầm mặc cuối cùng tứ hoàng tử thương an hải cười khổ nói đám người khác cũng âm thầm bắt đầu chỉ có áo cổ tiểu thần vương có mắt hơi sáng nhìn bóng lưng của phương hành tựa hồ có chút trở mong quả nhiên Phương Hành dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay Đà thương nặng một hải linh. Sau đó hung ác vọt tới con hải linh thứ hai, nhưng còn không đợi hắn xuất thủ, trong tù tầng nhai đã vang lên một tiếng quát lạnh. Hết biện pháp muốn liều mạng rồi sao? Theo thanh âm này lại là một mũi phù tiễn từ trong vách núi bay ra. Thời điểm Phương Hành sắp đụng hải linh thứ hai, phù tiễn đã đánh vào trên cốt lâu. Phù tiễn ẩn chứa thần lực đáng sợ, hoặc dù không có phá vỡ cốt lâu, lại hóa thành lực lượng to lớn dưới một kích liền đánh phương hành ra xa hơn trăm trượng hôm nay không phá tù tâm nhai tiểu gia thể không bỏ qua phương hành như sắp bị điên rồi lần nữa điều khiển cốt lâu vọt lên thế muốn điều mà dõng dạc trong tù tâm nhai mũi phù tiễn thưa hai bay ra đánh phương hành lùi mấy trăm trượng coi như tù tâm nhai tù không phá nổi cốt lâu không giết được phương hành nhưng mà muốn bắt lùi hắn lại dễ như trở bàn tay hắn đúng là điên rồi chúng ta không thể nào theo hắn điên Thu binh Nhìn phương hành một lần lại một lần xông lên Sau đó một lần lại một lần bị bức lùi hung đạo nhịn không được thấp giọng nói Thời điểm hai binh giảng co Yêu binh của Thương Lan Hải Tiểu tiên giới thậm chí hồng hoang quốc điện căn bản Không có khả năng lấy được ưu thế Công phá tù tầm nhai Trừ khi tứ hoàng tử ngao quần hung đạo xuất thủ Mới có thể nhất cử đánh giết bốn hải linh Thành công đánh vào tù tầm nhai Chỉ bất quá mặc dù bọn họ có thực lực này Lại không dám xuất thủ. Bởi vì trong tù tâm nhai Còn có một tù tâm nhai chủ Thực lực thâm bất khả chắc trông coi Thần tiễn của hắn ai dám khinh thường Lại có ai dám vào lúc này lấy thân đạo bút đi Dưới lại tình huống này Trừ khi có chiêu kỳ gì Nhất cử đánh tan phòng ngự của tù tâm nhai Nếu không càng kéo dài thì càng mất lời Dù sao trong công phạt chi tranh Chiếm thượng phòng chính là tù tâm này Một mực cầm nhân mạng lớp chính là bảo hắn Lúc này nếu không có an bài khác Lui binh là lựa chọn duy nhất Đám người trong sân đều khám phá ra điểm này Cho nên đề nghị lui binh. Nhưng mà Phương Hành lại giống như điên rồi Lại không quan tâm Như là không nguyện ý tiếp nhận kết quả này Điên cuồng vọt về phía trước Mà tù tâm hai chủ thì như là mèo đùa chuột Một tiến lại một tiến bắn hắn trở về Áp chế hắn gắt gao. Hắn lại giống như là không muốn tiếp nhận kết quả này Vẫn cắn răng nghiến lợi vọt tới Hắn đã mất đi trí. Mỗi người đều dâng lên ý này Sau đó quyết định rút mình trước Dù sao mỗi thời mỗi khắc Phù hạ của bọn hắn đều đang tiêu hao, mạng người quan trọng, thật chậm chẽ không đổi. Chương vị đồng đạo, chiến trận bất lợi, tạm lui trình đối. Hùng đạo tế ra lệnh kỳ, khác biệt với lệnh kỳ hắn giao cho phương hành. Lệnh kỳ này màu tím, phía trên theo đầy ngôi sao, vừa tế lên không trung, cả thiên địa lập lè tử qua. Lưu chuyển hư không, tiền bình của tiểu tiên giới đang ở phía trước đau khổ quyết chiến, lòng mang khiếp ý nhưng không thấp tùy tiện lui lại như được đại giá. Ai cũng không thèm quan tâm phương hành ở phía trước cánh giang chém giết Lập tức nghiêm phòng tử thù Trận thận trọng từng bước Chống lên đạo đạo phòng ngự rút về Trong chiếm trường Lập tức xuất hiện một mảnh đất lớn trống Cường giả hồng hoang quốc định Lui Áo cổ tiều thần vương thấy vậy Thì cũng giống như là không cam lòng lạc hộ tiến lên lớn tiếng phần phó Sau đó thấp giọng ngầm ngà, tiếng kêu ung dung Chấn động khắp nơi Những hồng hoang di trùng Linh tính không cao hung tàn dằn. Lại kiệt ngạo bất tuần kia Nghe được hiệu lệnh của vương tộc Cả đám đều thay đổi bộ dáng Cục đuôi thu hung diễm Quay đầu bay về phía áo cổ tiểu thần vương <cười> Bất kể như thế nào binh mã này ta đã rào ra Là người không biết tận dụng mà thôi Tứ hoàng tử thương đơn hải thế cảnh này Thở dài, lắp đầu Sau đó vùng tay 30 bạn yêu binh số lượng nhiều nhất Từ thương cũng thảm trọng nhất Lập tức quân tôn truyền ra tướng của Phía sau truyền phía trước từng đạo bệnh lệnh ban bố ra ngoài, sau đó từng tiểu đội chậm rãi thu công, phía trước rút lui, phía sau đoạn hậu, quân trận nghiêm cẩn. Mà truyền nhân minh tộc Thái Uyên, thần từ quốc tộc phá phòng cùng với thần tử dạng tộc song sinh, thì căn bản không có xuất bình bọn họ là tới tạo thành thế, tình thế tốt đẹp sẽ cùng nhau tấn công vào, mà tình thế không tốt thì chắc thờ ơi lạnh nhạt. đến lúc này càng không có ý định xuất bình ngay cả thám tử cũng thu hồi lại, mảng lớn chiến trường vào lúc này trở nên trông rỗng. duy chỉ có một người. Có đang điều mạng chiến đấu. Phương Hành phảng phất như là điên thật rồi. xung quanh hắn rõ ràng đã không còn binh mã, nhưng vẫn còn đang điều mạng xung phong. gia khắc này thậm chí là không cần tù tâm nhai chủ xuất thủ, còn lại bốn hải linh cùng gần ngàn binh tướng mông tộc đều nhắm mục tiêu về hắn. vô số 10 tên xuất tu liên tiếp không ngừng đập tới cốt lục để Phương Hành giống như là ở trong mưa to gió lớn, thế công của hắn đã hoàn toàn bị ngăn trở. một người bị toàn bộ tù tâm nhai đè đánh giữa không trung. Thi thoảng chuyên đến tiếng cười đùa và khinh bì Của binh tướng mông tộc Không khí làm cho lòng người trầm lắm <cười> Chỉ bằng chút bản lĩnh của người Mà cũng muốn phạm mông tộc ta Còn không bằng bao bao bó tay chịu trói Có lẽ còn có thể lưu trút mặt mũi Điều mà đầu Thành danh của ngươi vang danh như vậy Lại không nghĩ rằng là rùa đen Có bản lĩnh đi ra đánh một trận đi Vô số mưa tên đánh tới Phương hành thân ở trong khô lâu Mặc dù thương không đến Nhưng mà chợ hồ tức nổ tung Hôm nay tiểu gia không phá tù tâm nhai, thầy không trở về. Hắn là nữ gương tụ thần lực, âm âm bò tới. Chỉ thức còn chưa tới gần tù tâm nhai, đã bị một mũi thần kiện đánh tới, đánh lùi mấy trăm chặng. Ở trên tù tâm nhai lập tức vang lên tiếng cười to. Cái này chúng ta đi khuyên hắn đi. Mà ở phía sau đám người hung đạo thế bộ dáng của phương hành cũng cao mày lên, bọn họ tự nhiên nhìn ra. Lúc này phương hành căn bản là làm chuyện vô ích. Cái loại bộ dáng chết cũng không chịu thừa nhận Mình đã hoàn toàn thất bại kia Làm cho người đau đầu Đến mức này còn tất yếu gì đánh chết Nếu không phải có cốt lâu bảo hộ, Chỉ sợ coi hắn như là 10 cái mạng Cũng đã bàn giao ở nơi này Và bây giờ dù hắn trốn ở trong khu lâu Người khác không thương tổn được hắn Nhưng hắn một lần lại một lần xông lên Ngoại trừ làm trò hề thì không còn tác dụng gì khác <cười> Tính tình như vậy Ai có thể khuyên động hắn Áo cổ tiểu thần vương Như là bất đắc dĩ cười một tiếng Đáy mắt đã có chút tỏa sáng, âm thầm tính toán thời cơ. Cái này quả nhiên có tiếng không có miếng, chẳng lẽ ngay cả lực lượng tự kiềm chế cũng không có sao? Thần tử dạ tộc Song Sinh không nhịn được cười lạnh, ánh mắt có chút khinh miệt, có loại cảm giác trước kia mình quá coi trọng cái tên phương hành, Bàn về thực lực, bọn họ vốn cao hơn phương hành một bậc. Trong mắt bọn hắn, tiểu bối nhân tộc có thể so sánh với mình căn bản không tồn tại, mặc dù bọn họ là tiểu bối nhưng đều là sinh linh thần tộc, sống không biết bao lâu. Trên thực lực có tư cách so sánh với bọn hắn, chỉ có một vài tu sĩ nhân tộc bước vào cảnh giới tán tiên hậu kỳ, mà trước đây bọn họ coi trọng phương hành, đơn giản là coi trọng thanh danh và bản lĩnh không giống bình thường trong truyền thuyết quán mà thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra làm việc không biết tiến thối, hắn chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Thôi, tùy hắn đi, dù mất mạng, đó cũng là hắn giấu gió gạt bão. Thái độ của truyền nhân Minh Tộc Thái Uyên cũng đồng dạng lãnh đạo nói một tiếng đã lười quản nhưng thành tử cốt tộc phá phòng nghe mọi người nói, hắn vốn đang thờ ơ lại nhạt, lại hơi động một chút, Dẫn như là ý thức được cái gì, gắt gao nhìn phương hành đang được cốt lâu bảo vệ. Sau đó Lướt nhìn áo cổ tiểu thần vương, hai người thoáng cách xa những người khác một chút, sau đó phá phòng giống như là cười, mà không phải cười, nhìn áo cổ tiểu thần vương thấp giọng nói, tiểu thần vương, cốt lâu kia trừ pháp không thương tổn, vô kiên bất tuổi, thật là một bảo bối tốt không tưởng tượng nổi. áo cổ tiểu thần vương hiển nhiên. Lại không quan tâm Nhìn phương hành ở trong sân Nghe vậy thì hơi sững sợ Bất ác dĩ cười nói Đây chính là di cốt của một vị tiền bối trong hồng hoang nhất tộc Bị hắn đe dọa lấy đi Lại coi lập pháp bảo đến dùng <cười> ba đầu kia ý bảo được thần chủ chú ý Coi trời bằng vùng kêu căng khó thuần Đầu tiên là lừa biệt sương đầu của tiền bối hồng hoang Cốt điện không nói Bây giờ còn âm thầm uy hiếp điện hạ Muốn người phát binh trợ giúp hắn Kết quả lại cầm tính mạng binh mã của Hồng Hoang Cốt Điện ra đùa, thật là để cho người ta nhìn không được. Bản vương thân là ngoại nhân, cũng thấy Hồng Hoang Cốt Điện cảm giác có chút không đáng, hắn có tư cách gì mà làm vậy? Thần tử cốt tộc phá phong lạnh giọng cười nói, ánh mắt bất thiện. Áo cổ tiểu thần vương nao nao, hình như không nghĩ hắn nói sẽ như vậy. Bất quá ngẫm lại, cũng xác thực là như thế. Hồng Hoang Cốt Điện và Phương Hành có khề ước lẫn nhau hợp tác, nhưng ở ngoài sáng bọn họ lại có chút khe hở. Thứ nhất là Hồng Hoang cốt Điện bắt được phương hành, hắn mới là bị ép gia nhập thần tộc. mà Hồng Hoang cốt Điện vốn định giao hắn cho bất hù thần vương và cốt tộc. Kết quả bởi vì thánh nhân truyền thừa mới khiến cho hắn trốn ra khỏi một kiếp. Bởi vậy ngoài sáng, tất cả mọi người cho rằng ba đầu kia là âm thầm hận Hồng Hoang cốt Điện. Và Hồng Hoang Quốc Điện lại không muốn đắc tội hắn, một bực đang tu bổ quan hệ này. Thực không dám dấu giếm Hồng Hoang cốt Điện chúng ta cũng là một đặc sĩ. Áo cổ tiểu thần vương nghĩ thông suốt điểm muốn chốt này, tâm tư khẽ động, Cô ý thở dài nói: Chúng ta quy thuận thần đình không lâu, không được kiếm nhiều, làm việc tự nhiên là như dẫm liền băng bỏng, không muốn thụ địch. Trước khi đến phong thiện sơn yết kiến thần chủ, phụ vương ta đã khuyên bảo, nói ma đầu kê hiến pháp môn của thánh nhân cho thần chủ, đã được thần chủ chú ý. Hơn nữa bản lĩnh quán không yếu, ai cũng không biết có thể quật khởi hay không. Bảo ta nhất định phải cố gắng chữa trị quan hệ của ánh, để tránh vì hồng hoang quất điện tạo cường địch. Nhưng phá phong điện hạ cũng nhìn thấy Họ muốn bồi thường cái gì Chúng ta có bồi thường đó Muốn binh ta cũng cho binh Nhưng hắn giống như là vẫn đang mang thù vậy <cười> Kẻ này tâm địa nhỏ hẹp Mang thù vong ân Hồng hoang cốt điện cần gì phải làm những sự tình uổng công này Thần tử cốt tộc phá phong thấp giọng cười lạnh Đi chữa trị quan hệ Không bằng Nói xong ánh mắt run lên Bình tĩnh nhìn áo cổ tiểu thần vương một cái Áo cổ tiểu thần vương kinh hãi Thấp giọng. Nói Nhưng hắn là người được thần trù để ý Thần tử quốc tộc phá phong cười lại nói Chính bởi vì hắn là người được thần chủ ngự phong Từ kim thần tướng Cho nên bất thù thần vương cung ta Mới không tiện trực tiếp xuất thủ chạm hắn Chỉ bất quá Nếu chúng ta không có xuất thủ, Mà hắn lại vẫn cứ chết khi tiến đánh cấm khu thì sao Ánh mắt áo cổ triều thần vương khẽ nhúc nhích Nhìn về phía thần tử quốc tộc phá phong Ánh mắt phá phong lộ ra hùng quang Thấp giọng nói Ta chính là truyền nhân quốc tộc Nghiên cứu huyết mạch cốt nhục viễn siêu nhân tộc, có thể nhìn ra. Mặc dù ma đầu kia coi cốt lâu là pháp bảo đến dùng, nhưng cốt lâu lại không có liên hệ với hắn. Ngược lại, cùng điện hạ có lực lượng huyết mạch dẫn dắt. Hiện tại tù tâm nhai không cách nào phá hủy cốt lâu, không tổn thương được hắn. Nhưng nếu ta đoán không lầm, áo cổ điện hạ là truyền nhân hồng hoàng cốt điện, hắn có năng lực thu hồi cốt lâu kia. Thật đúng là xảo Trong lòng áo cổ tiểu thần vương nhịn không được cười khổ, trên mặt đại bất động thanh sắc. Gật đầu nói Tự nhiên có thể Nhưng phá phòng nghe vậy Lại đại hỉ lập tức nói Cũng không cần điện hạ thực thu hồi Chỉ cần tạm thời đuổi hắn ra khỏi cốt đầu Tù tâm nhai hắn, Tù tâm nhai chủ, Hận hắn tận xương Hắn sẽ buông tha cơ hội ngành năm một thùa này sao <cười> Ở trong mắt người khác Ma đầu kia là đánh lâu không đuổi Mất tập trung xuất hiện sai lầm Từ trong phòng ngự té ra ngoài Ai có thể nghĩ đến địa phương khác chứ Cái này Áo cổ tiêu thần vương có chút hết chỗ nói Nửa ngày sau mới nói Kế mượn đào giết người này Thật là tốt